Tác phẩm Làn gió chảy qua Tập truyện ngắn Tác giả Lê Minh Khuê Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Dương Liễu Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện lời tựa. Thời gian cho truyện ngắn. Ở chỗ cánh viết văn với nhau, đồng nghiệp gọi Lê Minh Khuê là cây truyện ngắn, trùm truyện ngắn. Có lần, nhà văn Úc Christos Steonkas nói với tôi rằng anh chỉ viết tiểu thuyết và hầu như không viết được truyện ngắn vì chuyện ngắn đòi hỏi những phẩm chất nghệ thuật cao. Nghe vậy, tôi lập tức nghĩ đến Lê Minh Khuê. Ngoài đời là một người đàn bà thùy mị, dịu dàng, chỉ nghĩ tốt về người khác, không dùng máy tính, không điện thoại thông minh, đến bây giờ vẫn dùng bút viết văn. Trong tác phẩm của chị thì có đủ những dữ dội khốc liệt, rất nhiều bi kịch cá nhân trên nền lịch sử đầy biến động. Vậy Lê Minh Khuê thực sự là ai? Có lẽ là cả hai con người đó. Chuyện ngắn Lê Minh Khuê đã đến độ thản nhiên, tự nhiên, hầu như không vướng bận kỹ thuật. Sự sắc lạnh dường như đã lặn vào trong, bao trùm lên tất cả là sự đồng cảm, thương cảm, ngậm ngùi cho những số phận, thương cả cho thời gian, thấu hiểu và sẻ chia. Người viết luôn thể hiện sự hiểu đời, hiểu người, hiểu mình. Một tiểu thuyết gia Mỹ nói, ông viết tiểu thuyết vì không có thời gian để viết chuyện ngắn. Lê Minh Khuê thì có, và đấy là điều đáng kể với người đọc chúng ta. Hồ Anh Thái Nhà Cổ Giống như đêm hôm trước, chăng trăng về phía cây cao ở phía tây vườn, cái bóng áo trắng rộng thùng thình, tóc xóa đầy vai, cái kính đen che nửa mặt, lại lử lử đi vào. Đi mà như không bước, trầm lặng nhẹ như bức. cái bóng trắng đứng ở chân giường nhìn qua kính. Trăng sáng, nên mọi cử chỉ hành động ở cái bóng này rất rõ. Trên giường là hai đứa trẻ chết khiếp, Con em bấu chặt tay thằng anh Sợ đến không thể khóc Không thể kêu Nhưng con mà chỉ đứng độ 2 phút Rồi quay lưng Lừ lừ ra vườn Biến mất Không có vẻ dọa nạt Giống như đêm hôm trước Khi con mà đi mất Con bé Phương khóc hòa lên Thằng Lê không dám khóc to Chỉ ôm chặt lấy em Đúng lúc đó Hoàn Mẹ kế từ bùn trong chạy ra. Gì thế các con? Giọng nhẹ như bức, ngọt như đường. Gì đây? Có cái gì dọa các con à? Hai đứa trẻ trồm dậy, ôm cứng lên mẹ kế. Người lớn duy nhất trong nhà, lúc nào cũng rỗ rành quà cáp. Nhưng cả hai đứa đều cảm thấy không thể gần gũi. Lúc này, sợ quá, con Phương tức tưởi. Mẹ! Con mẹ” Dì đừng đi, dì ngủ ở đây. Mẹ kế cười vỗ vỗ vai hai đứa, rồi nằm bên ngoài như che chở. Mẹ kế bảo không có ma đâu, chắc các con mơ. Thôi, ngủ đi, đừng mơ nữa nhé. Nhưng hai đêm hôm sau, con ma đó lại xuất hiện. Có lúc con ma còn dơ hai cánh tay vẫy vẫy, rồi như bay ra vườn. Con bé nôn ẹ khi cơm, da xanh tái. Mới mấy ngày bố đi vắng, con bé sụt mất 2 cân. Thẳng Lê ngủ gật trong lớp, rồi có lúc choàng tỉnh, thất thần, thầy giáo sờ vào chán. Chắc con thức khuya nghịch ngợm hả? Thẳng Lê không dám nói với thầy về con ma. Nó sợ thầy diễu, bạn diễu. Nó ôm nỗi sợ ghê gớm trong người. Dần nó sợ đêm xuống, sợ mẹ kế đi vào phòng riêng để lại hai anh em trong phòng của chúng. Căn nhà quen thuộc của hai anh em trở nên đáng sợ như nhà phù thủy. Mẹ kế vẫn cười, ê, lớn rồi, còn sợ ma, dì mua kem để trong tủ đấy, hai anh em ăn đi nhé. Cơm nước gì nấu khỏi chê, nhưng sao dì không tin chúng. Những ngày này, bố chúng, bố đài, đang ở xa tít bên kia Thái Bình Dương, đi trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng vị quan chức thăm viếng người ta. Các doanh nhân đi theo ký kết hợp đồng mua bán, chuyên cơ bay sáng choang, các buổi chiêu đãi, lanh canh tiếng ly rượu lấp lánh ngọc trai trên cổ các phu nhân. Doanh nhân tên đài, yên tâm mọi việc hậu phương đã thu xếp. Các con gửi vợ tập 2, vợ tập 1 dù vẫn yêu đương nhưng phải cố dứt do có sự cố. Cái sự cố vớ vẩn tầm thường làm đài càng giận. Buổi chiều năm ngoái đài về nhà. Nhìn qua cửa sổ từ vườn vào và thấy choáng, như bị búa đập vào chán. Đến mức lúc đó đứng như trời chồng nhìn cô vợ yêu quý. Cổ áo chưa cài hết, váy kéo lên tận ngực, đang nằm trong tay gã hàng xóm, nay thân thiết. Ông Vực, kỹ sư giao thông ở bên kia đường đối diện với nhà Đài và Cúc. Vợ ông chết tai nạn khi còn trẻ, ông đã thề bên mộ vợ là sẽ ở vậy nuôi hai thằng con. Thế rồi, thành thật đến mức nhiều đêm sau lễ tang vợ, ông cứ xúc động với tình cảm của chính mình rồi bật khóc. Ông sống Cũng không có giữ gìn trinh tiết gì, chỉ trừ chuyện hôn nhân nên cũng trả thiệt hại nhiều. Các cô các bà đến chơi với ông dày đặc, đài và cúc vẫn thường trêu chọc, sao bảo ông phải giữ mình. Ông vực cười trừ, dài đôi mắt nhìn cô hàng xóm đẹp lồ lộ, nhìn đài, ông chồng cúc, người dài thượt, tóc đã thơi hoa dâm. Ông hay sang chơi đánh vài ván cờ với doanh nhân thời đại. Nhiều khi ngồi lại, lai ra với nhau vì hai thằng con ông đã lớn đang te tái chạy theo mái trong các trường trung học cuối cấp. Ông vực gần 50 tuổi mà trai tráng còn thua do cái bụng ông rất thon so với thân thể cường tráng. Ông hay chơi tennis hay chạy buổi sáng hai bắp đùi ông săn chắc ngực vòng lên trong áo thể thao. Đài không để ý Cúc hay nhìn ông vực, rồi so sánh với cái đùi như hai ống sậy khiêm tốn của chồng. Tuổi 36 của Cúc, khát khao sự thích chặt của thân thể trong những đêm trường. Cúc chưa từng bỏ lỡ dịp khi đài đi vắng, khi cánh cửa sắt bên kia đường khép hờ, khi hai đứa con của Cúc đã ngủ say. ngôi nhà cổ duy nhất của cả dãy phố dài tỉnh Lị, Bố mẹ chồng để lại niềm tự hào của Đài và Cúc. Ban đêm cũng ngủ lịm dưới ánh đèn phố vắng. Tình ái mặn nồng bí mật như thế đã mấy tháng. Không ngờ Đài dặn đi một tuần mà ba hôm đã về vì có trục trặc phía đối tác cả hai đang chẳng biết trời biết đất là gì giữa thanh thiên bạch nhật. Trẻ con đi vắng, cổng không khóa, vườn im gió. Đài đứng nhìn mà không tin mắt mình Nhìn mà nghĩ Mình thật là thằng ngố Nhìn rồi thấy đàn bà thật cứ tát vào mặt người khác Ở cái sự nó cứ như vô tư vô sự Nó làm người ta nghĩ nó là thiên thần Ngay cả khi nó dài đôi mắt nhìn sang ngả khác Cũng không thể ngờ Nó là con đàn bà mất dậy Đài qua cơn choáng Mà đôi kia vẫn chưa qua cơn say Say theo nghĩa đen Vì trên bàn chai rượu mạnh chỉ còn phân nửa Ông vực hay pha rượu như ở quán cho vợ chồng đài Tonic, thêm chanh, thêm đường Rồi rót rượu vào Uống cứ như ngấm đòn, không say quá Nhưng toàn thân cứ lịm vào cảm giác nhẹ Mà sâu hun hút Lúc này, hai người có vẻ không pha rượu Họ uống thẳng từ chai rấp ngược Rượu ngon không thiếu ở nhà đài Do giao dịch buôn bán, người ta hay đưa vào tay, cầm về uống cho vui. Trong ngôi nhà cổ của cha mẹ có cả hầm đựng các thứ linh tinh cần bảo quản. Nhà xây theo kiểu vừa Việt vừa Pháp từ những năm 40 nên có chỗ chứa rượu. Cúc làm chủ chỗ này và đài có cảm giác rượu ở đây chảy sang cái cổng sắt bên kia đường. Cái cổng sắt của những năm 90 chọc phú không ra chọc Phú, nhà quê cũng không ra nhà quê và lúc này Đài thấy ghê tởm cả hai con vật đang chìm trong rượu mà Đài mang về. Cái dáng lòng khồng không ra vẻ doanh nhân mà có vẻ thầy giáo những năm 70 đói kém của Đài lúc này càng gầy guộc thêm. Đài quát mà không nghe tiếng mình quát. Cút chạy ông đi! Cả cô nữa! Cút ngay! Hôm qua Con ma không xuất hiện do trời mưa, sấm chớp nhằng nhằng ngoài cửa sổ lại khiến hai đứa trẻ yên tâm. Thằng anh thì thào, "Chắc con ma sợ ướt áo." "Anh gọi gì đi." "Anh sợ lắm." "Dì bảo để cho dì ngủ. Con trai phải trông em, sao cứ co rúm lại thế?" "Dì nói hôm qua, anh sợ lắm." "Mưa thế này, con ma không đến." Cứ ngủ đi em ạ. Giấc ngủ mệt nhọc hãi hùng của hai đứa trẻ vào ngày thứ tám bố vắng nhà. Mới có 8 ngày đài bay sang Nam Mỹ trong đoàn danh nhân đi thăm thú mối làm ăn. Yên tâm có tập 2 ở nhà với các con. Nhiều lần trước, tập 2 cũng đã trông con cho đài ngon lành. Hôm qua, con ma không đến. Nhưng hôm nay, nó đã đứng ở chân giường từ lúc nào? Nó vẫn mặc áo rộng nhưng không đeo kính Đèn ở ngoài đường hắt qua cửa sổ sáng nhưng không thể nhìn rõ con ma Không thể biết nó già hay trẻ Thằng anh ôm chặt con bé em lúc ấy mệt quá đang ngủ lị Thằng anh cứng đờ người không thể cất tiếng đánh thức em Nó cũng không thể gọi gì hoàn mẹ kế đang ngủ trong phòng gì Chân nó dính chặt xuống giường Còn mà rên hừ hừ trong họng Rồi tiến thêm một bước Nó cười khảnh khạch Không ra tính đàn ông hay đàn bà Một lúc sau Nó đi như bơi Và khuất trong đám cây cối ung um tùng Vườn của ông bà đã nhiều cây Bố mẹ trồng thêm cây ăn quà Mấy năm rồi Từ khi thằng Lê còn bé tí Lúc này Nó không thích cái vườn nhiều cây Nó không thích ngôi nhà cổ Mà thỉnh thoảng có khách lạ đến tỉnh lỵ. Đeo ba lô Đi lang thang Hay ghé vào xem nhà Xem vườn Tấm tắc với nhau Quý thế này nhỉ Thời buổi này mà giữ được cái nhà Cái vườn hàng mấy chục năm rồi Nhưng mấy hôm nay Thằng Lê không thích nhà của ông bà nữa Nó nhớ mẹ Em nó nhớ mẹ Cả hai thích ở trên phố kia Mở cửa ra đường ngay Không có vườn Không có chỗ cho con ma đi lại Con ma không quay lại nữa Thẳng Lê cất tiếng gọi mẹ kế Dì Hoàn chạy tới ngay Nắm tay nó Tay dì lạnh ngắt Lại ướt như đi ở đâu về Thẳng bé không để ý Nó van vỉ dì ngủ ở đây nhé Lại mơ hả con trai Không có ma đâu Ngủ đi Dì trông cho. Cút cha ông đi, cả cô nữa, cút ngay. Cả hai tỉnh diệu, ông vực phóng một phát ra cửa, may mà đã mặc quần sót, rồi phóng ra đường, chui tọt vào cái cửa sắt xây những năm 90 học đòi chọc phú. Đài ngựa, không dám nhìn vợ, và cũng chả quát tháo gì nữa. Chính thế nên cái đau càng ngấm sâu, đài ra khỏi nhà, đến quán... Ngồi tối mịt mới về, Cúc ngồi giữa hai đứa con hai bên. Cúc bảo em đi về nhà ngoại, đưa các con theo. Cô không có quyền, không đưa đứa nào đi hết. Còn bé con bấu chặt tay mẹ, thằng lớn nghiêm nghị, hình như thấy chuyện quan trọng. Nó kéo tay em, để cho mẹ đi. Nó nhìn bố như muốn chia sẻ nhưng muốn bố thấy nó đang giúp bố nó như một thằng con trai chín chắn. Tức tối, đau như cắt, đơn viết nhanh, ra tòa giải quyết nhanh như chớp. Thời buổi các cuộc hôn nhân hầu hết như trò chơi, cưới chưa được năm, còn mới vài tháng tuổi đã bay bay nhau thì cái lý sự ngoại tình ngang nhiên của Cúc đáng cho cái lý sự ly hôn nó phi tốc độ hơn. Cúc được nuôi con bé con, nhưng bà ngoại can thiệp. Anh em nó gắn nhau như thế, thì con Cúc phải để chúng nó ở với ai chúng nó chọn, đừng chia cắt chúng nó. Thằng anh chọn ở với bố, con em theo anh. Cúc sứt mướt nhưng rồi nguy ngoai. Đài kiếm ra tiền, các con đỡ hổ. Cúc mới hơn 30 tuổi, khát khao như tuổi mới lớn. Khối đàn ông trẻ nhìn theo cái mông tròn vo, đôi chân thẳng tắp, xưa nay ở ngôi nhà cổ, vùi đời và cơm nước, con cái, chả biết gì bên ngoài, nên phải táp vào ông vực, có gì lạ. Đài hẹp như cái khe cửa, sao không tiếc cho người khác? Nhị thế nên Cúc thấy nhẹ. Cúc xách vali về nhà mẹ một thời gian, rồi xin vào một công ty mới thành lập ở gần nhà mẹ. Làm chân thư ký Người đẹp làm thư ký giao dịch Là hợp lý Lại đã từng có bằng đại học tiếng ngoại Bỏ phí mấy năm rồi Nhưng đêm Cúc lật bên này bên kia Mà giấc ngủ không đến ngay Thương hai đứa Rồi thương cả đài Rõ vớ vẩn cái sự vẩn vơ Mà mình quàng vào người Hai hôm liền Con ma còn ngồi xuống chân giường Cũng chỉ thằng anh thức cho em ngủ, nên thằng anh nghe con ma thút thít như đàn bà, rồi cười khành khạch như đàn ông. Chân tay cứng như bị bẻ hết các khớp. Đứa trẻ nhìn chừng chừng lên trần nhà, không dám nhìn con ma đi giật lùi ra cửa, ra vườn. Nó mong bố có phép thần bay ngay về nhà, dì hoàn thì vẫn ngọt ngào. Con mơ đấy, mà làm sao lại có ma trong nhà? Thành phố nhỏ miền Trung Du vắng hoe. Người ta dồn hết về thành phố lớn, nên miền Trung Du lơ thơ người qua lại, hiền hòa trong quán xá. Hoàn mở cửa hàng bán mỹ phẩm, phía gần ga tàu đã hai năm mà chẳng khấm khá lên được. Thỉnh thoảng thấy đài lái chiếc xe bóng loáng, đưa vợ đến hàng của Hoàn, chọn dầu gội, dầu tắm. Vì Hoàn hay bán hàng sách tay ở châu Âu về, Lúc nào cũng thấy Đài thông thả ngồi đọc báo để vợ chọn hàng. Lúc nào cũng thấy Đài hào phóng mở ví hàng triệu. Rồi khi cúc sách túi hàng ra xe, Đài mở cửa cho vợ, rồi vòng sang ngồi vào tay lái. Hoàn cứ đau nhói như bị chẹt ngang ngực. Sao nó sướng thế? Cũng đùi, cũng vế, cũng ngực, cũng mông, nó đâu đẹp bằng mình. Hoàn lại trước gương so bì. Rồi nhìn theo cái xe đi ra ngã tư, rẽ về phố trung tâm, có ngôi nhà cổ nổi tiếng. Hoàn cao rong ròng, được xem là đẹp, nhất dáng. Nhưng da thì không được, da thiết bì. Chữ của các cụ, nó không ra xám không ra nâu. Nghe nói, ai sở hữu làn da này là tâm không sáng. Nhưng thời này, Mỹ Phẩm Sị đã cứu hết mọi thứ màu mè. Da thiết bị lại dễ trang điểm khi dùng phấn hơi nâu, thành ra có thứ màu hiện đại. Một lần, Đài đã bảo cô khéo dùng phấn lắm. Đàn ông bôn ba tứ xứ đánh giá cái đẹp thật công tâm. Mắt hoàn ít lòng đen nên hay nhìn xuống. Đài cũng từng bảo giống phụ nữ ở vùng sa mạc mà tôi đã đến, trông cách nhìn của họ rất e lệ. Từ lúc vợ đi khỏi nhà, Đài buồn hay cho các con lên xe chở đi lòng vòng trong phố, qua chỗ Hoàn hay ghé vào. Thói quen và người quen, Hoàn mua kem, mua kẹo bánh để đầy tủ lạnh như chỉ để chờ Đài đưa con đến. Hoàn cắt tóc cho con bé, cho nó những cái cặp mê tơi. Đài nhìn cái cách săn sóc trẻ con của Hoàn mà thấy lạ là chưa có con sao lại khéo thế mà lại niềm nở ngọt ngào hơn đức cô vợ nghĩ gì nói nấy nhiều khi cứ như đấm thẳng vào tai dù là người có học người thông minh nhưng đàn bà lại cũng cần cái sự khéo léo rót mật vào tai hoàn không chỉ rót mật vào tai nhiều khi còn tràn đầy tình cảm nước mắt rớm ra bờ mi ôm con bé con vào lòng lại đây Cô xem tóc có sạch không nào. Cái sự đến thì phải đến. Do tức Cúc. Do cần có người ở nhà để còn đi bôn ba đây đó. Mà cái sự đàn bà chu đáo ở Hoàn thì có thừa. Cưới xin không rùm ben. Nhưng gặp Cúc ngay sau ngày Hoàn về ngôi nhà cổ. Cúc cười chua chát với chồng cũ. Anh chẳng khéo nhìn người tí nào. Sao lại rước yêu tinh về trăm mấy đứa con yếu bóng vía của anh Hà? Đồ vô lương tâm. Lúc đó, đài Hà dạ, yêu tinh còn hơn cô cái đồ lăng loàn, trồng sờ sờ ra đó mà tức vấy tận cổ nằm trong tay kẻ khác. Cả hai nói xong đều thấy đau tận đáy lòng. Chả hiểu vì sao lại đau đến thế. Gần một năm trôi qua, đêm đêm, Ngôi nhà cổ dì rào gió vườn đưa vào. Nằm bên Hoàn vẫn như thấy thiếu cái gì. Có lẽ thiếu cái sự đầm thấm ấm nóng toát ra từ cặp mông tròn vo của Cúc thời còn trẻ chung. Hoàn yêu chiều ve vuốt, nhưng ngập ngừng tính toán trong từng cử chỉ. Gần đây thấy chồng nằm im giữ tay mình trên ngực. Hoàn khe khẽ. Anh à! Khi mình có con, em thích con mình chạy nhảy từ nhà ra vườn, một mình, cho nó tự do. Thế con anh để đâu? Trước sau gì, con bé cũng theo mẹ nó, thằng anh thì quấn em, chả nhẽ lại chia cắt chúng. Những đêm, những đêm, thì thào toan tính. Đài không ra ừ, không ra lắc, Đại mặc kệ cho nói, nhưng quyết tâm của mẹ kế lên đỉnh điểm khi báo tin cho Đại em chậm kinh một tuần rồi anh ạ. Đài không nói gì, cũng chả mừng rỡ. Đài tham gia đoàn doanh nhân sang phía bên kia trái đất. Khi đài đi ra xe, Hoàn nhìn chồng như nhìn người lạ. Tự dưng, mắt Hoàn lé cái ánh sáng của quyết liệt, của không ngập ngừng trước những rào cản của tình nghĩa. Con ma xuất hiện một lần nữa, lần này êm dịu, đi tới đi lui trong nhà như cái bóng. Ba bốn lần, nó lại chân giường của hai đứa trẻ. Con bé con còn thức, nó nhìn tay con ma, thấy con ma mặc áo, có một bông hoa to theo dưới vạt bên cạnh cái túi. Con bé ngạc nhiên, sao ma cũng mặc áo hoa? Con ma không nói năng gì, cứ lướt đi trong phòng rồi lưỡng thững ra vườn, biến mất. Biến mất hẳn ba hôm sau đó, khi Đài báo tin là đã về đến sân bay. Đài không nhớ nhiều đến con, chỉ quan sát vị quan chức đi cùng. Thấy vị này hay cười nửa miệng, trăng các buổi ký kết. Uống rượu rất giỏi, mà toàn loại giá trên trời, nếu ở trong nước, vị này cũng có vẻ thích đàn bà đẹp. Đài nghĩ, Thích rượu, thích gái, thế thì việc lớn sẽ qua loa, cẩu thả. Thật tốt số vì ngồi vào cái chỗ chỉ cần dơ ngón tay là tiền đậu vào như sung ở bờ ao. Nghĩ lẩn thần vậy, chứ lại không suốt ruột vì con. Hai đứa trẻ ào ra khi đài bước xuống xe. Mỗi đứa một ống chân bố, mỗi đứa mừng một kiểu. Hoàn dịu dàng xoa đầu con bé. Toàn mơ thôi, hai đứa toàn mơ nhảm, thẳng lớn lắc đầu, không mơ, các con không mơ, có ma bố ạ, con sợ lắm, đêm nào cũng có ma, chỉ khi gì ngủ cùng thì không có ma. Đài cười cười, toàn nghĩ vớ vẩn, trời cho lắm vào thì hay mơ thấy ma, nhưng mà lạ, mới có ít ngày sau đứa nào cũng xanh sao thế. Sụt cân nữa này. Thôi, bố về rồi, không sao đâu. Con bé ngồi sát vào bố nhưng vẫn không thấy yên tâm. Nhỡ khi bố ngủ trong phòng với gì mà đêm nào cũng thế. Con ma đến thì sao? Nó nhìn ra vườn, nhìn ban công ngôi nhà cổ. Nhìn dì thật xinh đẹp đang ngồi bên bố, gọt táo. Nhìn thằng anh gầy gò, đêm nào cũng canh cho nó ngủ. Rồi đến lớp ngủ gật. Nó cương quyết. Cho con về với mẹ. Con cũng về với mẹ. Con không ở đây nữa. Hai anh em bỗng dưng khóc in lên. Có vẻ không thể can ngăn. Dì hoàn xót xa. Mắt rơm rớm. Ừ. Thì các con về với mẹ. Chứ ở đây thì ốm mất. Cúc có vẻ đắc thắng. Nhìn doanh nhân mới xuất ngoại về mở cửa xe cho hai đứa trẻ Cúc chạy ra, xách hai vali cho chúng Đài bảo chúng nó mê hoảng, bảo thấy ma Không phải ma thường đâu Cúc lầm bẩm để chồng cũ nghe tiếng Yêu tình dữ hơn ma Hoàn lấn cái ngõ ra phía trước làm cửa hàng Chuyển cửa hàng mỹ phẩm trên phố ga về Ngôi nhạc cổ bắt đầu sập dệ Vì thay đổi kết cấu ngõ ra vào Hoàn thẳng tưng Không có dấu hiệu chở đẻ gì Đài cũng không hỏi Xem như phụ nữ có những dự báo sai Không phải lúc nào cũng chậm là có chuyện Nhưng thấy Hoàn sung sướng chạy từ vườn vào nhà Rồi đùng đỉnh ra cửa hàng Như bà Hoàng sở hữu tài sản quốc gia Đài không thích Đây là nơi ông bà xây dựng Cha lớn lên trưởng thành, đưa mẹ, người ở phố lớn về, rồi anh em đài qua thời thơ ấu. Bao nhiêu bom đạn của chiến tranh, của thời cuộc không đụng đến được. Cúc là con gái của bạn mẹ, xem như con gái ruột, có quyền ở ngôi nhà. Còn cô ta, cái vùng đồi đất cằn nơi cô ta xuất thân xa đây quá. Nhưng cơm ngon, canh ngọt, ve vuốt đêm hôm... Dịu dàng nói năng, đài không dẫy được. Vào tháng đó, nghe nói hoàn về thành phố học cổ đông gì đó, Cúc đánh xe, đưa hai đứa về thăm ngôi nhà cổ của ông bà. Cúc ngồi ghế ngoài hiên trông mơn mởn ra, hai đứa trẻ lớn vỏng, con bé con hết xanh sao, chạy như chủ nhân đích thực trong vườn. Đài nhìn nó, thấy nó là chủ nhân thật, Nó mới là chủ, nhưng muộn mất rồi. Con bé con hét toáng lên trong vườn. Bố ơi, mẹ ơi, ra xem này. Con bé hoảng hốt ôm ghi lấy mẹ. Nó chỉ lên cái dây phơi quần áo trăng từ đầu này tới đầu kia khu vườn. Mẹ nhìn kìa, áo của con ma, con thấy cái hoa này. Trên dây phơi là cái váy ngủ rộng, có bông hoa theo rất to ở vạt. Con bé đã nhìn chừng chừng vào bông hoa. Trẻ con nhớ kỹ lắm, tinh lắm, con ma đã sơ xuất. Đài chấn an con, con nhầm đấy, con mơ thì làm sao có cái áo thật được. Thằng lớn rậm chân, chúng con không mơ đâu, có ma thật, ma mặc áo rộng thế kia, có thật. Cúc bế sốc con gái ra xe, thằng anh đi theo, đài chỉ kịp nói to. Anh mới chuyển tiền vào tài khoản đấy. Tháng 11, năm 2012